3.3 Sau khi gửi tin nhắn, chắc Yến ngẩn đầu thở dài. Bắt đầu từ bao giờ, cô cũng học cách nói lấp lưỡng rồi. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ở nước ngoài vẫn ổn chứ? Câu này nếu là trước kia, cô nhất định sẽ không nói mập mờ như vậy, mà sẽ thẳng thắn hỏi, cậu và cô ấy vẫn ổn chứ? Bây giờ lại cố ý không nói rõ chủ ngữ. Hình như chỉ cần không nhắc đến thì cả hai sẽ không thấy ngựa ngùng. Chắc Yến không nén được lại thở dài. Không hiểu vì sao, cô bỗng cảm thấy hình như cô và Trương nhất địch đã trở nên khách giáo. Có một nỗi buồn lạ lùng trào dâng trong lòng cô. Có phải hai người đã lâu không liên lạc, thì dần dần sẽ bắt đầu trở nên xa lạ. Nghĩ đến đó, trong lòng cô bỗng cuộn lên một nỗi sợ hãi. Cô và Trương nhất địch mấy tháng không liên lạc thôi mà cô đã nhận ra giữa cả hai xuất hiện khoảng cách rồi. Thế còn Đồng Thành thì sao? Ba năm nay họ có liên lạc với nhau nhiều đâu. Họ một năm chỉ có thể gặp nhau vài lần, nhiều nhất là mỗi tuần một cuộc điện thoại. Tin nhắn cũng không thường xuyên gửi. Thỉnh thoảng sau khi cô gửi cho cậu, nếu cậu trả lời thì cô thấy mãn nguyện lắm rồi. Cô luôn ở cách xa cậu, người có thể xuất hiện mọi lúc bên cạnh cậu. Xưa nay chưa bao giờ là cô Trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi đau chua xót 3 năm nay cô chịu đực, kiên trì và nỗ lực Cho dù bao nhiêu lần cảm thấy con đường phía trước mụ mịt cũng không bao giờ bỏ cuộc Cô giống một con trâu cứng đầu Một khi đã chắc chắn phương hướng thì cứ đi mãi, đi mãi Cho dù đi đến cuối đường, đến khi trời tối sầm và đầu chảy máu Cũng tuyệt đối không lùi một bước Cô là một người ngốc nghếch như thế, cờ khảo như thế Cố chấp như thế, chỉ không biết người cố chấp như cô, cuối cùng trong đầu Đồng Thành, liệu có phải chỉ là hình bóng bị thời gian và khoảng cách dần mài mòn, cho đến khi trở nên xa lạ hay không? Cô không dám nghĩ tiếp, đột một chộp lấy di động trên bàn, như túm lấy một ngọn cỏ cứu mạng, thấp thỏm và căng thẳng. Ít một hơi sâu, nhanh chóng bấm 11 số mà cô đã thuộc lòng. Đến khi bên kia có người nghe máy, cô mới thở vào. Đồng Thành Cô gọi tên người ấy Bắt bản thân cố gắng cười thật nhẹ nhàng thoải mái Dạo này có khỏe không? Ừ Không có chuyện gì đặc biệt Chỉ là bỗng dưng cảm thấy rất nhớ Hưng bỗng dưng cảm thấy mình nên nói chuyện nhiều hơn với cậu Nếu không chắc cậu sắp không nhớ ra mình là ai rồi Cậu đừng cười Mình nghĩ thế thật đấy Nghe bên kia vừa cười Vừa nói Sao thế được Cô cảm thấy rất mãn nguyện và an lòng Dù thế nào đi nữa, trước khi cậu chọn lựa, vất vả mấy mình cũng sẽ kiên trì, nhất định. Chỉ là xin cậu đừng bao giờ, đừng bao giờ, khi mình đang khổ sở kiên trì, cậu lại bắt đầu cảm thấy xa lạ với mình. Mấy ngày sau, chắc Yến lên mạng, lại nhìn thấy tin nhắn chương nhất định gửi. Chỉ một câu ngắn ngọt, chủ ngữ vẫn là con nhím nhỏ. Bánh bao đậu đỏ có ngoan ca, chắc Yến nhắn lại, đâu chỉ là ngoan sắp hiền lành chết đi được đấy. Mấy ngày sau, Trương Nhất Địch lại lên kêu nhắn tin cho cô. Nội dung vẫn ngắn gọn, nhân vật trung tâm vẫn là con vật bé nhỏ ấy. Không biết bao giờ mới có thể quay về thăm bánh bao đậu đỏ. Nhớ, chắc Yến phát hiện hệ nhắc đến, nhớ, Trương Nhất Địch chưa bao giờ thêm chủ ngữ. Ngẫm nghĩ, cô gõ một câu thế này. Bánh bao đậu đỏ nếu biết cậu muốn về thăm nó, nhất định sẽ vui chết đi được. Mong chờ Cô vẫn ẩm ờ như cũ, cũng không thêm chủ ngữ. Hai người cứ một hỏi, một trả lời. Anh nhắn tôi đáp, cho dù cả hai đều nói rất ngắn, nhưng cũng xem như đã khôi phục liên lạc. Con nhím nhỏ u sầu buồn bạ suốt ngày con mình trong chiếc giỏ kia. Chắc chắn nó không biết tỷ lệ được nhắc tên của mình cao đến bất ngờ. Nó sẽ không biết thì ra thế giới nhân loại thông minh lại tồn tại hai kẻ ngốc. Lần nào họ cũng lấy tên của nó ra làm đề tài trò chuyện. Ai biết, bánh bao đậu đỏ, trong lòng họ rốt cuộc là đang nói đến con nhím nhỏ. Hay là trong vô thức đã ám chỉ một tên ngốc nào đó. Bánh bao đậu đỏ khỏe không? Có ăn uống đàng hoàng không? Bánh bao đậu đỏ rất khỏe, chỉ hơi gầy một chút. Bánh bao đậu đỏ có ngoan không? Bánh bao đậu đỏ nào chỉ có ngoan, nó hiền lành đến chết đi được ấy. Thật muốn quay về thăm bánh bao đậu đỏ, nhớ... Bánh bao đậu đỏ nếu biết cậu muốn quay về thăm nó chắc sẽ mừng lắm. Mong chờ. Mấy chữ, bánh bao đậu đỏ này thật sự là đang nói đến con nhím nhỏ đó sao? Chuyện này làm sao nó biết được? Nó chỉ là con nhím. Chuyện này phải đi hỏi kẻ ngốc kia mới đúng. Có lẽ trên lệch múi giờ nên chắc Yến và Trương nhất địch chưa bao giờ gặp nhau trên mạng. Lúc nào cũng cách vài ngày, anh để lại tin nhắn hỏi bạn bánh bao đậu đỏ dạo này thế nào? Còn cô sau khi xem xong cũng lập tức trả lời ngay rằng bánh bao đậu đỏ lúc nào cũng khỏe. Họ luôn xuất hiện trong những khoảng thời gian khác nhau. Tuy quỹ đạo của cả hai đều hướng về phía đối phương, nhưng trong quá trình tiến tới chưa bao giờ xuất hiện giao điểm. Họ cách xa nhau ngàn trùng, ban ngày của người này, mãi mãi là đêm tối của người kia. Khi một người sắp sửa đón chào ngày mới, thì người kia đang chìm vào giấc ngủ êm đềm. Chắc Yến bỗng nhớ đến một câu chuyện về tai trái và tai phải nghe được từ hồi còn nhỏ. Tai trái và tai phải chúng ở rất gần nhau. Từ khi sinh ra đã ở bên nhau, cùng nghe âm thanh, cùng xác định những mối nguy hiểm, cùng chia sẻ hỉ nộ ái ố cho chủ nhân chúng, có thể nói rằng trên thế giới này, không có thứ gì hòa hợp ăn ý hơn chúng cả. Một ngày nọ, tai trái nói với tai phải, tớ muốn gặp cậu. Còn cậu, tai phải nói, tớ cũng vậy. Thế là hai bên tai rất hào hứng bắt đầu cố gắng di chuyển về phía đối phương. Nhưng lúc này chúng lại nhận ra, chủ nhân của chúng rất cương quyết chia cách chúng. Chúng cố gắng đến thế nào cũng không cách nào gặp được nhau. Chúng mới nhận ra suy nghĩ trước kia của chúng sai lầm thế nào. Chúng từng cho rằng khoảng cách gần đến mấy trên thế gian này cũng không gần bằng khoảng cách giữa chúng. Nhưng sự thật lại ngược lại, giữa chúng mãi mãi có một khoảng cách vĩnh hằng Tôi có thể cảm nhận được bạn ở ngay bên cạnh tôi Tôi có thể nghe thấy bạn Thế nhưng tôi lại không thể nhìn thấy bạn Chắc Yến nghĩ cô và Trương nhất địch lúc này cũng có chút giống tai trái và tai phải Giữa họ dường như không xa cách quá nhiều Anh lúc nào cũng có thể xuất hiện ngay trước mắt Thế nhưng cái cô nhìn thấy chỉ là những lời nói ngắn gọn anh để lại vào thời gian sớm hơn Chứ không phải chính anh Hai người họ chưa bao giờ giống nhau về thời gian Biến những tin nhắn hỏi đáp kia thành cuộc chuyện trò cả Dù sao chắc Yến tự nhủ Chúng ta cũng không phải gần nhau thực sự Đó chỉ là ảo giác do mang internet mang lại mà thôi Điều cô biết là Từ cô đến anh Ở giữa cách 43.200 giây 12 tiếng đồng hồ Và khoảng cách 127.560.000 m đường kính của trái đất Thực ra khoảng cách thời gian và không gian giữa họ rất xa Rất xa Thế nhưng điều cô không biết là, từ anh đến cô, sau khi gửi tin nhắn đã luôn ở bên cạnh máy tính, từ ban ngày đến đêm khuya, luôn chờ đợi, luôn chờ đợi, khi thấy avatar của cô sáng lên, đến khi thấy avatar của cô nhấp nháy nhảy múa, đến khi đọc hết lần này đến lần khác câu trả lời của cô, sau khi bắt bản thân nhẫn lại, nhẫn lại, nhẫn lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một câu nói từ cô, đối với anh lúc này, đối với anh bây giờ đã là một đặc ân bất ngờ. Khi không thể hướng hẹn với cô, không thể gánh vác trách nhiệm vì cô, làm sao anh có thể ích kỷ mong đợi một cuộc trò chuyện vô tư với cô cơ chứ? Cô không biết rằng, từ anh đến cô chưa bao giờ xa thật sự. Khoảng cách giữa họ, ở chỗ anh, bao giờ cũng chỉ cách một nếp ngăn bí mật trong ví tiền mà thôi. Cô không biết rằng, từ sau trận bóng rổ, anh đã hình thành một thói quen, anh luôn đặt cái tiền trong túi áo ngực phải. Cô không biết, ví tiền của anh không cho phép bất kỳ, bất kỳ ai được động vào nó. Cô không biết, trong ngăn bí mật của chiếc ví ấy anh đã giấu một tấm hình, một tấm hình trục chung duy nhất của anh và cô. Cô không biết, thực ra từ anh đến cô, luôn rất gần, rất gần như thế. Khoảng cách giữa họ chẳng qua chỉ là một lớp ngăn bí mật trong ví tiền mỏng manh của anh mà thôi. Chắc Yến cảm thấy sau lần bệnh nặng vào nửa đêm lần đó, Thái độ của Ngô Song với cô càng lúc càng lạnh nhạt Từng là những người bạn thân thiết Mọi người cùng từ quê ra Ngây thơ non nước bước chân vào đại học Cảm giác bất lực trong hoàn cảnh xa lạ vào khoảng thời gian ban đầu Đều dựa vào sự cổ vũ và động viên nhau mới có thể biến mất Vì trong lòng luôn hoài niệm một quá khứ như thế Nên chắc Yến rất muốn níu kéo tình bạn giữa cô và Ngô Song Cô đã thử chủ động gần gũi với Ngô Song Muốn hòa hoãn quan hệ lạnh nhạt giữa họ Nhưng ngô song không chịu hợp tác, lúc nào cũng tỏ ra bất cần Chắc Yến nhất thời trở nên lúng túng Một hôm học xong tiết buổi chiều, nhân lúc cùng ra cầu thang Chắc Yến dặn Giang Sơn Anh Giang à, nói chuyện này nhé Sau này đừng nói quá nhiều về những chuyện có liên quan đến tôi trước mặt phu nhân Coi chừng làm phu nhân không vui đó Giang Sơn rất bực bội trước chuyện đó Vậy phải làm sao? Thế tôi không thể nhắc đến cậu phải không? Không thể vì việc này mà tôi và cậu tuyệt giao chứ. Chắc Yến nhìn cậu, cười hí hí, này này, lớn ngần này rồi. vốn năm người cậu gộp lại cũng hơn trăm tuổi chứ ít gì. Tính khí cọc cần thế, suy suy. Thanh niên nhiệt huyết à, lửa giận lớn quá, một câu thôi cũng đủ chết rồi. Cô xỉ nhục giang sơn xong, lại hào phóng đưa tay vỗ vai cậu. Nhưng còn may, cậu cũng còn biết nghĩa khí huynh đệ, không trọng sắc kinh bạn. Nhưng nói đi nói lại thì nếu đổi lại là tôi ấy à, tôi nghĩ tôi chắc chắn sẽ mong bạn trai mình trọng sắc khiên bạn đó. Hây, làm sao đây, vướng mắc quá Nói rồi cô lại tự đẩy mình vào trong vấn đề. Giang Sơn nhìn cô không trước mắt, cứ mỉm cười. Nụ cười ấy, nhìn thì có vẻ hờ hứng, nhưng khi nhìn ánh mắt cậu lại nhìn thấy có một thâm ý nào đó. Cậu cứ cười như thế, rồi nhìn cô và nói, đừng nói chứ nếu là cậu thật. Thì tôi chắc sẽ trọng sắc khinh bạn mất thôi Chắc Yến lường cậu một cái Cút đi Cứ cợt nhà mãi Ngay cả chị đây mà cậu còn dám lợi dụng Không sợ tội danh loạn luân rồi bị cảnh sát nhốt vào chuồng à Giang Sơn tỏ ra không quan tâm Hất tóc Lại đẩy kính lên Sau đó bỗng đưa tay dồn chắc Yến vào giữa từng và cậu Trong giảng đường bậc thang lớn Tiếng người và tiếng chân nhộn nhịp Mọi người đều chen lấn nhau để ra khỏi lớp Không ai kịp trụ Ý đến lúc này Ở một góc phòng Có một chàng trai đột nhiên dở trò chặn đường một cô gái Cậu ép cô vào một góc tường Khiến cô tiến lùi đều không được Giang Sơn bỗng dơ tay chống vào tường Giữ chắc Yến lại Cậu cuối người xuống Hơi trồm vào phía trước Nhìn thẳng vào mắt chắc Yến Nửa cười nữa không hà thấp giọng hỏi Văn tĩnh Tụ là phải có gian tình Nếu tôi là gian phu Thế ai là dâm phụ Cậu hả Phải không? Ừ Giọng cậu càng lúc càng có vẻ mơ ám Chắc Yến cảm giác sau lưng như có một luồng gió lạnh thổi qua Cô đẩy Giang Sơn ra Không nghĩ gì mà đá cho cậu một cướp Đồ khốn này Càng giỡn càng hăng phải không? Dám mắng tôi là dâm phụ Mồm miệng toàn nói bậy bạ Xem tôi đá cậu cho tìm thuốc đầy đất để uống Giang Sơn không tỏ vẻ nửa đồ nửa thật như ban nãy nữa Vừa nhảy tránh vừa chỉ vào chắc Yến Hậm hực nói, chắc văn tính, đủ chưa? Nãy giờ cứ đá tôi, không biết dừng à? Cẩn thận chọc tức tôi, tôi đánh trả lại đấy. Chắc Yến nghe xong càng đá mạnh hơn, ha, còn kiên nhẫn à? Còn muốn ra tay với tôi hả? Tôi đá này, đá này, tôi không dừng lại đấy. Xin cậu tức lên cho chị đây mở mắt đi, nhất định phải cho cơ hội để tôi học hỏi lớp trưởng ra tay đánh bạn nữ học cùng lớp thế nào nhé? Giang Sơn bị chắc Yến sỉ nhục, không còn giả vờ cứng cỏi được nữa, cười vì ra. Miệng lưỡi sắc nhọn, không chịu thua ai bao giờ. Cậu vừa nhảy tránh vừa tiếp tục nói linh tinh với bộ dạng chẳng chút đúng đắn. Này cô bé, cậu có thể chín chắn tí được không? Đừng có chưa gì đã động tay động chân như con trai thế được chứ? Con trai như tôi là một người đàng hoàng đấy. Chắc Yến chỉ ao ước, té nát cái mồm nhanh nhỏ của cậu ta. Tôi đánh chết cậu, đồ khốn, ai bảo nói bậy. Cô đỏ bừng mặt, vừa tức vừa cuốn, không nghĩ gì mà giờ sách lên đập mạnh vào Giang Sơn. Giang Sơn giật mình, hội vàng đưa tay chụp lấy tay chắc Yến, đồ con gái bạo lực, muốn mưu sát gian phu hay sao. ra tay nặng như vậy mà cậu cũng dám à. Chắc Yến vẫn là một cô gái, da mặt mỏng, nghe Giang Sơn nói mãi về những câu đùa cợt không biết xấu hổ là gì, cô đã không chống cự nổi. Hai tay bị giữ chặt không thể nhúc nhích Vùng da cũng không được Cô vừa xấu hổ vừa giận dữ Vừa đá chân loạn xả vừa mắng Giang Sơn Cậu mau buông tôi ra Ghét quá Không được nói bậy nữa Giang Sơn nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ bừng của cô Ánh mắt lưu luyến không nỡ rời Tình cảnh đó không biết đã lén lúc mơ tưởng bao nhiêu lần Hôm nay cuối cùng cậu cũng có thể nắm tay cô Sao cậu lại nỡ dễ dàng buông tay cô ra được Bỗng nhiên cậu thấy Sắc mặt chắc Yến vụt thay đổi, vừa ra sức trao mày trước mắt với cậu, vừa tỏ ra hoảng hốt thì thảo, mau buông tôi ra, nhanh lên. Giang Sơn nhìn chắc Yến mà không buông tay, cười với vẻ xấu xa, văn tĩnh sao thế? Sao mặt rúng gió như bánh bao thế hả? Đau khổ vậy, ai đập phải đôi cậu chứ gì? Hử Chắc Yến nhìn ra sau lưng Giang Sơn với vẻ mặt như trời sắp sụp xuống. Khoảnh khắc này cô thật chỉ mong mình ngất đi cho xong. Chắc Yến nhắm mắt, muốn khóc mà không nổi. Lúc mở mắt ra, cô miễn cưỡng nở nụ cười. Hì, một tiếng với người đứng sau lưng Giang Sơn. Nhân lúc Giang Sơn phân tâm nhìn ra sau, cố gắng sức rút cánh tay ra. Xảy một bước dài sang bên cạnh như chạy trốn, kéo dài khoảng cách với ai kia. Sau đó nhìn người đứng ở cửa, lại ra sức ép mình nhất định phải nở nụ cười tự nhiên, chấn tỉnh. Quang minh chính đại, hi xong Ngô Song, cậu đến đấy à? Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của bạn, lối xưng ngô thân mật trước kia nghẹn trong cổ họng, khiến cô không thể nào nói nên lời. Từ giây phút đó, khoảng cách giữa họ càng trở nên xa vời. Ngô Song cảm nhận rõ ràng, trong tích tắc giang sơn thấy cô xuất hiện ở cửa, niềm vui phát ra từ đáy lòng cậu trong thoáng chốc đã bị dập tắt trong lặng lẽ. Cậu như thay đổi thành một người khác. Không còn thấy sự đùa cợt kiêu căng trong nụ cười nữa, mà trên môi chỉ còn lại sự dịu dàng nho nhã thường thấy. Nụ cười của cậu rất đẹp, rất mê người, nhưng cô nhìn thấy chỉ đau lòng. Bắt đầu từ bao giờ mà trước mặt cô, cậu đã bắt đầu mang mặt nạc, rồi bắt đầu từ bao giờ. gương mặt thật sự của cậu chỉ lộ ra một người con gái khác thấy. Càng nghĩ, tim càng thấy đau. Mãi rất lâu về sau, ngô song cuối cùng cũng thừa nhận, thực ra ngay từ đầu. Giang Sơn đã đối xử đặc biệt với cô gái ấy. Bọn họ nói chuyện với nhau, cười đùa với nhau, không hề kiêng kỵ. Khi ấy mọi người đều nghĩ rằng cậu xem cô gái ấy là con trai, nên mới thoải mái tự nhiên như vậy, không kiêng rẻ gì cả. Lúc đó cô và mọi người đều có suy nghĩ giống nhau, có lẽ lúc đó, thực ra đến cả Giang Sơn cũng nghĩ như vậy chăng, nếu không tại sao đến tận lúc làm lành với cô rồi, cậu mới đột ngột tỉnh lại. Thì ra người cậu thật lòng yêu, không phải là người dịu dàng như cô, mà là người mà cậu thấy không e ngại gì kia. Cô biết người đó luôn khờ khảo, không hề biết gì. Người trong lòng cô ấy thích là người khác, cô không nên trách cứ gì cô gái ấy. Nhưng cô có thể làm gì đây? Ai bảo trong vô thức cô đã yêu sâu đậm chàng trai luôn mang mặt nà trước mặt cô. Không kịch nữa rồi, mặc kệ người mà ai đó thích là ai, mọi thứ đều đã trễ rồi. Cô đã trao trọn trái tim cho cậu rồi, nên chắc Yến, ngoài cậu ra tôi không biết còn có thể oán hận ai. Ngô song đứng ở cửa lớp, gương mặt cười rạng rỡ như rất vui. Nhưng đối với sự hiểu biết của Giang Sơn với cô, cậu biết lúc này nụ cười ấy là giả tạo. Cô cười rất vui, có nghĩa là sự bực tức trong lòng càng mãnh liệt Ngô song cười tươi chào lại chắc Yến, thì lại quay sang nhìn Giang Sơn, giọng rất bình thản, dịu dàng như trước. Chúng ta chẳng đã hẹn sau khi tan học sẽ đi nhà sách sao. Em đợi anh mãi mà không thấy anh đến. Lo anh quên mất nên đến tìm anh. Không ngờ anh vẫn ở đây. Cô nhìn quanh giảng đường không còn lại mấy người. Đều đi gần hết rồi. Chỉ còn hai người là chưa về thôi. Giang Sơn nghĩ nếu nói nữa thì tình hình càng tệ hơn nên vội vàng ngắt lời Ngô Song. Ít người thì đỡ phải chen chút. Đi thôi, chúng ta đi nhà sách. Ngô Song nhìn chắc Yến. Cười rất thâm ý, nói như có ẩn ý, ngại quá Yến tử. Vậy bọn này đi trước nhé, đợi anh ấy về rồi sẽ trò chuyện tiếp với cậu. Chắc Yến bối rối đến mức luống cốm tay chân, vừa túng tóc vừa nhua tay. Không đâu, không phải, chuyện đó không nói nữa, không nói nữa, mình và cậu ta có gì để nói đâu. Ngô song cười rất ôn hòa, dịu dàng từ tốn nói. Không sao, trò chuyện với nhau là rất tốt. Anh ấy à... Ở với mình một tuần cũng không nói nhiều bằng 10 phút ở bên cạnh cậu. Không sao, để anh ấy nói nhiều với cậu một chút cũng rất hay. Nếu không về lâu về dài mình lại sợ anh ấy ở bên mình chịu đựng đến nỗi thương mất. Nghe xong, sắc mặt chắc yến tái nhược. Cô cắn môi nhìn ngô xong, không nói câu nào. Cô không biết lúc này trong lòng cô rốt cuộc là hổ thẹn hay xấu hổ. Là lúng túng hay oán trách nữa sao cô lại không hiểu ẩn ý trong câu nói của ngô song những câu cười đùa ấy mỗi thứ đều là một con dao sắc nhọn đâm vào tim khiến cô cảm thấy hoảng hốt và bất an có lẽ vì lúng túng nên Giang Sơn nãy giờ vẫn giữ im lặng đến khi nghe ngô song nói những lời này cậu bất giác trao mày cậu kéo tay ngô song ra ngoài vừa đi vừa không kìm được lầm bẩm toán trách còn nói anh à em thì không có chắc chẳng thấy em nói nhiều với anh như vậy Mà hôm nay lại cũng nói linh tinh rồi Chắc Yến đứng bất động sau lưng họ Cô nhìn thấy ngô song ràng tay ra Như muốn vùng thoát ngọc kìm của Giang Sơn Tiếc là không thành công Giang Sơn luôn giữ chặt cánh tay cô ấy Xảy bước thật nhanh Cứ mỗi bước cô nàng lại vùng vẫy Nhưng không cách nào thoát được Mỗi lần vùng ra thì cậu càng nắm chặt hơn Bước chân cũng xảy dài hơn Hai người cứ lôi lôi kéo kéo Loảng trỏng đi xa dần Bóng họ chồng lên nhau Hòa vào nhau, cuối cùng biến mất ở góc rẽ hành lang. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Chắc Yến bất ngờ nhận ra không biết từ bao giờ, chỉ còn lại một mình cô. Nỗi cô đơn ập đến, giây phút này đây, cô cảm thấy cô đơn đến nỗi dường như cả thế gian này chỉ còn lại một mình cô. Cả buổi tối, cô đều buồn vã, không có chút tinh thần. Trước khi ngủ, cô sửa chữ ký trong kiêu kiêu thành. Bánh bao đậu đỏ không vui. Tắt máy tính cô quỳ trước giỏ tre Chọc con nhím nhỏ bên trong gì rầm với nó Bánh bao đậu đỏ ơi Tao biết mày rất cô độc Mày không vui Nhưng chẳng sao Mày còn có tao mà Hai chúng ta làm bạn Mọi điều không vui rồi sẽ qua nhanh thôi Con nhím nhỏ trong giỏ mở đôi mắt to tròn như hạt đậu Nhìn chắc Yến với vẻ tủi thân vô cùng Ai oán vô hạn Ai sẽ đến cứu nó Nó đang cuộn tròn lười biếng Đột nhiên bị cô nhấp lên Nó chỉ là một con nhím, nó có biết thế nào là cô độc, cô đơn, không vui đâu. Cô lại, lấy danh nghĩa con nhím, rồi, hay. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com